Mạnh Dung Dung thấy Diêm Xuyên thì giật mình kêu lên. Ngươi ngươi! Mấy ngày nay Mạnh Dung Dung luôn chìm đắm trong cầm đạo, không phát hiện Diêm Xuyên đến. Diêm Xuyên bỗng xuất hiện làm Mạnh Dung Dung hoảng hốt, bối rối. Diêm Xuyên lạnh lùng nhìn hừ lạnh một tiếng, hỏi. Bác thiện lão nhân, đây là cái gì? Tại sao Mạnh Dung Dung chạm phải sẽ bị tổn thương thần hồn? Người xung quanh biến sắc mặt không lẽ không phải là bằng chứng? Mạnh dung dung la lên. Chuyện của ta không cần ngươi lo. Diêm xuyên mặt kệ mạnh dung dung, lạnh lùng nhìn bác thiện lão nhân. Mạnh dung dung như tiểu nương tự bị ướt hiếp, chu môi. Bác thiện lão nhân cười khổ nói. Đây chính là bằng chứng tiến vào linh cảm điện. Chẳng qua đạo hữu này là nữ nhân nên không tiện lấy. Mọi người khó hiểu hỏi. “A! bác thiện lão nhân giải thích rằng. Linh cảm điện. 500 đạo dẫn thiên đạo đối ứng đều là chí dương thiên đạo. Bằng chứng này cũng thuộc thuần dương. Nữ thuần âm. Bởi vậy bị bằng chứng bài sức. Cháy bỏng thần hồn. Nếu là nam nhân thu lấy thì sẽ không sao. Mọi người quá dị nói. Bằng chứng thuần dương. Linh cảm điện chỉ có nam nhân tiến vào, nữ không được. Yêu cầu của chỉ trần nữ thần ngày xưa lại không cho người đi vào, tại sao? Bác thiện lão nhân nhìn mạnh dung dung, cười khổ nói. Lúc trước ta che giấu vài chuyện, nữ nhân không thể đi vào linh cảm điện, xin lỗi. Mạnh Dung Dung nói ngay, không tiền bối đừng nói vậy, ta phải cảm tạ tiền bối, bởi vì tiền bối cho ta học được Thái Thượng Linh Cảm Thiên. Các nữ tu gật gù, dù không thể đi vào nhưng mọi người có thu hoạch lớn. Bác Thiện Lão Nhân nói, mặc dù người không thể vào nhưng có thể cho người khác bằng chứng, để họ đi vào. Mạnh Dung Dung giật mình, bỗng nhìn hướng diêm xuyên. Vì đạo hữu này ta nguyện lấy cổ tiên khí đổi bằng chứng trong tay ngươi. Vì đạo hữu này ta nguyện lấy ba cổ tiên đổi bằng chứng trong tay ngươi. Vì đạo hữu này ta xung quanh vang lên giọng của các tu giả. Vì đạo hữu này ta chính là đệ tử của độc cô thế gia. Hãy đưa bằng chứng của ngươi cho ta độc cô thế gia ta sẽ cho ngươi một tổ tiên khí Tổ tiên khí Các cường giả xung quanh biểu tình phức tạp Bác thiện lão nhân không nói chuyện Đứng sang bên Diêm xuyên nhìn thẳng về phía mạnh dung dung Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r Quận 9 chương 41 thể phục chế 500 thiên đạo Cờ Ho ngươi Mạnh Dung Dung không thèm nhìn ai khác đưa bằng chứng cho Diêm Xuyên, giống như không hề nghe thấy ai khác nói. Diêm Xuyên nhìn Mạnh Dung Dung, mắt si tia dịu dàng. Độc Cô Bá Thiên ánh mắt tức giận quát. Ngươi không nghe thấy lời của Độc Cô Bá Thiên ta sao? Độc Cô Bá Thiên bị Mạnh Dung Dung phớt lờ chọc nổi điện. Diêm Xuyên và Mạnh Dung Dung không để ý tới độc cô bá thiên. Mạnh Dung Dung cắn môi nói. Từ nay ngơi và ta không ai nợ ai. Diêm Xuyên lắc đầu, nói. Không ai nợ ai. Có được không? Mạnh Dung Dung mặt trắng bệt nhìn Diêm Xuyên trong lòng vừa yêu vừa hận, rất khổ sở. Diêm Xuyên dịu dọng nói. Đừng nghĩ nhiều. Hãy để thời gian chứng minh đi. Mạnh dung dung trầm giọng nói. U, V, K, W, W, M. Diêm xuyên vương tay bắt lấy bằng chứng màu vàng. Phía xa độc cô bá thiên biến sắc mặt nói. Dường tay. Kem kem. Một lùn kiếm quang tím đâm hướng diêm xuyên. Vương tiện bắn ra kiếm quang huyết sắc va chạm. Âm. Um. Hư không bỗng nhiên nhánh một cái. Vương tiễn một kiếm chặn lại độc cô bá thiên. Độc cô bá thiên sắc mặt âm trầm. A Vương tiễn lạnh lùng nói. Còn tiến lên trước một bước thì ta sẽ không khách sáo. Độc cô bá thiên lạnh lùng quát. Hừ! Kiếm! Kiếm pháp trong thiên hạ này độc cô thế gia ta đệ nhất đương thời. Cũng là cổ tiên. Không ai có thể là đối thủ của ta. Khi nói chuyện độc cô bá thiên lại vung kiếm chém hướng phương tiễn. Kiếm hà. Trên không trung bỗng xuất hiện một luồng kiếm quen to lớn kiếm khí cuồng cuộn đổ ập xuống phương tiễn. Sát đào. Kiếm khí đỏ cuồng cuộn đụng vào kiếm hà của độc cô bá thiên. Âm âm. Phúc chốc hai người chiến đấu với nhau. Không trung hỗn loạn, phúc chốt cát bay đá chạy. Hai người như đã bàn bạc trước, cô ý tránh đi tinh thần có linh cảm điện. Âm, um, âm, um, âm. Um. Độc cô bá thiên, phương tiện chiến đấu với nhau, bỗng có ba thiên đạo hiện ra, ba vây diêm xuyên. Mạnh văn nhược nét mặt xa sầm. Ba đạo thần. Ba cường giả tự khống chế một thiên đạo. Giờ phút này nhìn chầm chầm bằng chứng, như là kiên dè nhau, không ai nhường nhịn. Phía xa, Vương Tiễn và Độc Cô Bá Thiên đều là cường giả dùng kiếm, phút chốt không phân thắng bại. Độc Cô Bá Thiên trầm giọng nói. Sát tính thật mãnh liệt. Vương Tiễn tuôn ra sát khí cuồn cuộn, áp chế Độc Cô Bá Thiên cường đại liên tục thuộc lùi. Độc Cô Bá Thiên rống to. Không thể nào Trong kiếm pháp những người cùng cấp không ai là đối thủ của ta Độc cô thiên kiếm Xung quanh độc cô bá thiên bỗng xuất hiện chính luồng kiếm quen to lớn Bảo tố kiếm khí tím bỗng nhiên tăng vọt gấp 10 lần Đè ép hướng vương tiễn Xung quanh có ba đạo thần rụt rịch Mắt diêm xuyên lạnh băng không muốn kéo dài nữa Trọng thế. Một quang tài to lớn từ trên trời giáng xuống đè ép Độc Cô Bá Thiên. Ầm. Um. Không khí như bị ép dẹp, chín luồng kiếm quang tím của Độc Cô Bá Thiên nổ tung. Ầm. Um. Táng thiên đồng quang đập độc Cô Bá Thiên vào tinh thần, mặt đất xuất hiện cái hố to. Vèo. Quang tài bay vào lòng bàn tay của Diêm Suyên. Chỗ hố to Độc cô bá thiên sụi lơ ra đất người đẫm máu Độc cô bá thiên suy yếu hết Tồi tệ tiểu nhân, ngươi tập kích ta Khi nói chuyện độc cô bá thiên không dám ngừng lại Suy yếu cầm kiếm chạy một hướng Độc cô bá thiên xui xẻo chưa từng nghĩ đến có ngày mình thu chạy trốn Gã là độc cô bá thiên Ba đạo thần vây quanh diêm xuyên phượng lại Vốn muốn tiến lên cướp đoạt bằng chứng nhưng rồi chần chờ. Diêm xuyên không đuổi theo, nói. Thật là làm độc cô gia tộc mất mặt. Rai, rai. Hai cự lông bỗng đạp hướng sông hướng hai thiên đạo. Ba đạo thần vây can diêm xuyên biến sắc mặt. Có người giật mình kêu lên. Không thể nào. Hai con lông này là đạo thần. Đạo thần kéo xe. Độc cô bá thiên đã giết chết mấy đạo thần vậy mà bị hắn đánh một kích bại trận. Xung quanh vang tiếng kinh Thán Ba đạo thần há hút mồm hóa đá rồi tán đi thiên đạo của mình. Sông Long cũng tán thiên đạo. Không còn ai dám cướp bằng chứng. Bác thiện lão nhân ở một bên mỉm cười, mắt si ti sáng trí tuệ. Miu Miu khinh thường nói, “Meo Độc cô thế gia gì, Là cái thứ gì? Diêm xuyên nhìn Linh cảm điện ở không xa. Diêm xuyên nói với Miu Miu trên vai mình, Miu Miu chờ ta ở bên ngoài. Miu Miu nhỏ giọng nói với Diêm xuyên, Mèo, Diêm xuyên ta cũng muốn đi vào, Hình như ta cảm thấy mình sắp. Diêm xuyên tò mò nhìn Miu Miu, À! Miu Miu gật đầu. Diêm xuyên nói. Vậy ta vào trước rồi gọi ngươi. Miu Miu vui vẻ gật đầu, nói. meo Diêm xuyên nói với Mạnh Dung Dung. Ta vào đây. Mạnh Dung Dung gật đầu, nói. U, V, K, W, W, -M. Diêm xuyên lại nhìn bắt thiện lão nhân. Hắn hiểu lão không thân thiện như mặt ngoài, nhưng hắn quyết phải đi vào linh cảm điện. Diêm xuyên nói với cả đám. Bảo hộ dung dung. Vương tiễn lên tiếng. Tôn lệnh. Diêm xuyên cầm bằng chứng, bóp nát. Vù vù. Bằng chứng bỗng bay vào người Diêm xuyên, thân thể hắn toát ra ánh sáng vàng rực rỡ. Khi ánh sáng vàng bao bọc thân thể thì Diêm Xuyên phát hiện xung quanh không tầm thường. Hình như trước mắt có một dị độ không gian. Có phách tường không gian khiến người không thể đụng vào. Diêm Xuyên đi tới trước bước vào dị độ không gian. Một tòa đại điện nguy nga xuất hiện ở trước mắt Diêm Xuyên. Diêm Xuyên cất bước đi vào trong. Ẩm. Um. Mọi người trông thấy khi diêm xuyên bước vào đại điện thì cửa đóng lại Phía không xa, mắt bách thiện lão nhân lón tia sáng, siết chặt nắm tay, dường như rất kiếp động Bách thiện lão nhân lộ vẻ mặt hương phấn nói Tiểu nha đầu chỉ trần cũng mơ ngăn cản ta Đây là mệnh số, làm sao ngươi có thể ngăn cản Lấy đi, lấy đạo dẫn ở bên trong đi Dưới chân miêu miêu chật xuất hiện từng vòng sáng, thân hình chật biến mất, bị Diêm Xuyên kêu gọi vào linh cảm điện. Trong linh cảm điện, Diêm Xuyên yên tĩnh đứng ở chính giữa đại điện, Miu Miu bị triệu hoáng đến, xuất hiện trên vai hắn. meo Miu Miu kinh thán nhìn xung quanh. Đây là một đại điện hùng vĩ cao vạn trượng. Trong đại điện có 500 cây cột to lớn tỏa ánh sáng cực kỳ huyển lệ. Nóc đại điện như có trời sao, mơ hồ thấy vô số tinh thần. Bên dưới đại điện đen thui, dường như là lối vào hố đen to lớn. Trong hố đen toát ra hơi thở cực kỳ tạc ác, bị 500 cây cột trấn ác. Diêm xuyên giật mình kêu lên. 500 đạo dẫn thiên đạo tụ tập một chỗ. Nơi này là trung tâm của linh cảm thế giới Miêu miêu tò mò hỏi Những cây cột này là đạo dẫn Tổng điểm Diêm xuyên nheo mắt nói Linh cảm giới là người đại thần thông nào đó mở ra Phục chế 500 thiên đạo trong thiên địa bên ngoài tự thành một giới Tự thành hổn nguyên chỉ cần giới này bị phá là thể phục chế 500 thiên đạo sẽ tán đi. Miêu Miu kinh ngạc hỏi: "Meo, thể phục chế 500 thiên đạo tự thành một giới? Làm sao ngươi biết?" Diêm Xuyên nghiêm túc nói: "Bởi vì trước kia ta từng mở rồi." Miêu Miêu kinh ngạc nhìn Diêm Xuyên: "Meo, ngươi nói khoét phải không?" Dìm xuyên nhẹ lắc đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Quận 9 chương 42 thanh thiên đạo. Giờ. I.E.M. Xuyên nhìn 500 đạo dẫn thiên đạo trầm ngâm nói. Đạo dẫn ở nơi này dẫn động thể phục chế 500 thiên đạo. Nếu ta lấy đi thì linh cảm giới sẽ xuất hiện sơ hở. Miu miêu ngoái đầu lại tò mò nói “Meo! Nhưng ta cảm giác ta phải lấy những đạo dẫn này Giống như nó chuẩn bị cho ta vậy Diêm xuyên lạnh nhạt cười nói Vậy thì lấy đi A! Diêm xuyên nhìn miêu Miu quá dị nói Đạo dẫn không phải thiên đạo Lấy đi rồi muốn dùng đạo dẫn thôi diễn ra thiên đạo cần thời gian rất dài Thậm chí cần vô số kỳ ngộ. Người khác cần thời gian dài như ngươi thì có lẽ. Miu Miu khó hiểu hỏi. Có lẽ cái gì? Diêm xuyên nghiêm túc nói. Không có gì ta tìm đến đạo dẫn mà ta cần chờ ta lấy đi rồi ngươi lại lấy cái khác. Miu Miu gật đầu, nói. U, V, K, W, W, M. Diêm Xuyên vừa vào đại điện thì thanh sắc thiên đạo ở huyệt thần đình rung bần bật. Chỉ dẫn Diêm Xuyên nhìn hướng cây cột xanh không xa. Chắc đó là đạo dẫn mà Diêm Xuyên cần, hắn khá may mắn, đã tìm được. Diêm Xuyên đi tới trước cây cột, phương tay sờ, vèo. Đông Hải Long Cung trong huyệt thần đình chật sinh ra lực hút cây cột vào trong. Cây cột xanh bỗng biến mất. Âm âm Diêm xuyên đứng trong đại điện Thanh sắc thiên đạo trong huyệt thần đình rung bần bật Thiên đạo ban đầu có vô số vết rạn đang chậm rãi hồi phục như cũ Diêm xuyên nói Ta phải thôi diễn một đoạn thời gian Ngươi đi lấy cái khác đi Mèo Miu Miu Hưng phấn nhìn đám đạo dẫn Bên ngoài Vô số cường giả nhìn chằm chằm linh cảm điện, không biết Diêm Xuyên vào trong có được ích lợi gì. Đằng sau đám đông, Bách Thiện Lão Nhân siết chặt nắm tay. Trong mắt của Bách Thiện Lão Nhân tràn ngập sốt ruột nói. Lấy đi, lấy đi, ngươi lấy đi. Khoảnh khắc Diêm Xuyên lấy thanh sắc đạo dẫn. Âm, thiên địa bỗng vang tiếng động điếc tai. Tiếng vang vọng khắp linh cảm giới, vô số tu giả kinh ngạc nhìn lên trời, không biết tiếng sấm từ đâu ra. Mắt Bách Thiện lão nhân lộ vẻ mừng như điên. Rốt cuộc lấy Thiên đạo giới này rốt cuộc thành bèo không căng. 500 thiên đạo thành một thể rốt cuộc bị tách rời một một phần. A, 150 vạn năm 150 vạn năm. Bách thiện lão nhân mừng như điên, biểu tình lộ vẽ sắc khóc. Cùng với tiếng nổ điếc tay, phải không xa mặt trời bị vô số thiên ma vòng quanh bỗng phát ra tiếng nổ. Âm! Um, nhiều người ngoái đầu nhìn trông thấy mặt trời to lớn xuất hiện khe nứt. Vô số tu giả giật mình kêu lên. Mặt trời mà cũng xuất hiện khe nứt. Bách thiện lão nhân nhìn khe nứt mắt lón tia sáng nói. Thiên dương chi thủ, thanh thiên đạo. Người này cũng thật may mắn, đạo dẫn thứ nhất lấy vào tay là thanh thiên đạo. Trong 3.000 thiên đạo thì thanh thiên đạo thuộc mấy cái khó hiểu thấu nhất. Lúc trước huyền diệu tiên nhân chỉ vì có điểm đặc biệt mới điều động thiên đạo này được. Bách thiện lão nhân lộ vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh bị hưng phấn thay thế. Tùy theo miêu miêu thu đi đạo dẫn, thiên địa càng vang nhiều tiếng sấm hơn. Âm, um, âm, um, âm, um, âm. Um. Thiên địa vang tiếng nổ điếc tay, mặt trời ở không xa càng nhiều nất rạn. Bách thiện lão nhân vẽ mặt mừng như điên. Ngươi này thật đúng là tham, lại muốn thu hết đạo dẫn. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thánh nhân sao? Cho dù là thánh nhân cũng không có khả năng thu hết sạc. Bá Thiện lão nhân mặc vạn vẹo ha ha ha thu đi, thu đi thể phục chế 500 thiên đạo ngưng tụ thành một đoàn giờ bị ngươi đánh tán loạn, giới này càng nhiều sơ hở, ha ha ha không ai ngờ Bá Thiện lão nhân vốn rất hiền hòa giờ mặt vạn vẹo, oán khí mãnh liệt tản ra, Bác thiện lão nhân nhìn mặt trời to lớn Bên trên đầy vết nước Bác thiện lão nhân ánh mắt hung tận Bỗng rạch không trung Âm um. Trong hư không xuất hiện cái hố to Bên kia là thiên ma vô cùng tận tụ tập lại Bác thiện lão nhân hét hướng lỗ hổng trên trời Đi ra, mau đi ra Âm um, ầm um. Bốn phương thiên ma vô tận ùa ra Các cường giả biến sắc mặt nói “A! bác thiện lão nhân nhìn chầm chầm bầy thiên ma Dần dần vô số thiên ma tản ra bốn phía Chậm rãi lộ một người mặc áo đen Cũng là thiên ma nhưng ngưng tụ nhiều Toát ra khí thế mạnh mẽ Vô số thiên ma cung kính bái người áo đen này Bác thiện lão nhân ánh mắt giữ tợn nói Hát thứ thiên ma thần tự ngươi chỉ huy phá hủy mặt trời cho ta. Sau khi mặt trời tan tác thì hủy diệt nó. Hắc thứ thiên ma thần cung kính nói. Tung lệnh. Tiếp theo rậm rạp thiên ma theo sự chỉ huy của hắc thứ thiên ma thần song hướng mặt trời. Vào trong các khe nước. Dùng hết sức đồng quy vô tận. Trên mặt trời phát ra tiếng nổ. Âm âm, nhưng nhóm thiên ma vẫn bất chấp tất cả liều mạng xông lên. Quanh mặt trời tụ tập ngày càng nhiều thiên ma cuồn cuộn tuôn hướng mặt trời. Các tu giả cũng bị thiên ma vây quanh, đông đúc thiên ma vọp hướng mọi người. Bác thiện lão nhân quay đầu liệu nhìn linh cảm điện, lộ nụ cười hưng phấn. Nhất chân biến thành luồng sáng vọt hướng mặt đất linh cảm giới. Mặt trời cách mặt đất quá xa. Các tu giả bên dưới nghe thấy tiếng nổ điếc tai. Tuy rằng phát hiện có vấn đề. Nhưng không biết cụ thể ra vấn đề gì. Nhìn lên trời vẫn thấy mặt trăng. Nhưng thiên địa càng nổ vang thì trăng càng tối đi. Mười ngày sau, lối vào linh cảm giới. Vèo, vèo, từng bóng người từ bên ngoài tiến vào, càng lúc càng nhiều tu giả hùa vào trong. Chỗ lối vào có rất nhiều người canh giữ. Một nam nhân mặc áo trắng tiến vào, có nam nhân mặc áo đen xông tới. Nam nhân mặc áo đen hưng phấn nói. Sư phụ, mau lên tìm được rồi tuyệt thế thần binh xuất thế. Hưng nữa cũng tìm ra mộ của chỉ trần nữ thần. Nhanh lên Nam nhân mặc áo trắng mắt sáng lên nói Vậy sao ở đâu Nam nhân mặc áo đen hưng phấn nói Hướng Bắc, Mé Bắc Có nhiều người đều đi Rất nhiều cường giả đi tới đó Nhưng tuyệt thế thần binh quá mạnh Không ai lấy được Sư phụ Chúng ta còn có cơ hội Nam nhân mặc áo trắng hưng phấn nói Tốt tốt đi Lúc này bách thiện lão nhân đã xông tới lối vào linh cảm giới Đó là một cái hố đen cực lớn đi thông thiên địa bên ngoài Bách thiện lão nhân lạnh lùng nói Huyền diệu tiện nhân, vô dụng, ha ha ha, mọi thứ đã định trước Bách thiện lão nhân nói xông vung tay Bon nhiên chỗ lối vào hiện ra vô số thiên ma, mau chóng chiếm cứ lối vào Có người giật mình kêu lên. Cái gì? Người đó mới kêu lên đã bị một thiên ma xông vào thân thể. Vù vù. Nam nhân run lên, không nhúc nhức. Bên cạnh một người giật mình kêu lên. Sư phụ, ngươi làm sao vậy? Thiên ma nhập thể, nguy rồi, là thiên ma, mau chạy đi. Không được ta phải chờ sư phụ. Vô dụng cái này phải xem ý chỉ của sư phụ ngươi. Nếu ý chí của sư phụ ngươi chống được thiên ma thì không sao, nếu không ngăn được. Không ngăn được thì sao? Trong khi hai người sốt ruột thì nam nhân bị thiên ma nhập thể miệng mũi chảy máu té xuống đất. Sư phụ! Đừng đi, chạy mau! Sư phụ của ngươi chết rồi, bị thiên ma mê hoặc tâm trí, chắc chắn sư phụ của ngươi đã hồn phi phát tán. Thiên ma thật khủng khiếp, chúng đã ngưng tụ ra thân thể. Mau đi đi, nếu không thì chết chắc rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 9 chương 43 thành công bổ thiên V. Ô số thiên ma xuất hiện Mọi người hốt hoảng chạy trốn Bác thiện lão nhân mỉm cười nói Trong chừng cho tốt Nơi này chỉ được phép vào Không được ra A á Rai rai Đám thiên ma la hét Bác thiện lão nhân mỉm cười Đi theo những tu gã bay hướng phía bắc Phương Bắc là mộ của chỉ trần nữ thần Mười ngày trước trên bầu trời Vạn ma nuốt trời, vô số thiên ma dùng sinh mệnh đồng quy vô tận với mặt trời. Tương tự, vô số thiên ma la hướng các tu giả trên tinh thần này. Rai! Thiên ma tuôn ra! A. Nguy rồi, mau chạy trốn! Cứu mạng! À! Đừng! Thiên ma không có thực thể công kiếp bằng pháp bảo, binh khí căn bản không thể chạm tới chúng nó. Thậm chí cương khí hộ thể của mọi người cũng không ngăn được thiên ma. Phúc chốc vô số tu giả trúng chiêu càng nhiều tu giả chạy vắt dò lên cổ. Đám vương tiễn, mạnh dung dung, mạnh văn nhược biến sắc mặt. Long ngủ, minh long thất sát ánh mắt lọ kinh khủng. Long ngủ nôn nóng bất an, rai, minh Long thất sát tuyệt vọng nói. Tổ cha nót. Nhiều thiên ma như vậy còn có thiên ma thần. Ta không muốn chết ta vẫn còn là long hùng trong trắng. Linh cảm điện. Diêm xuyên đứng ở chính giữa đại điện căn cứ đạo dẫn không ngừng thôi diễn thanh thiên đạo. Đạo dẫn chỉ bao gồm đường nét đại khái của một thiên đạo. Nhưng một thiên đạo không chỉ là đường nét mà bên trong bao gồm vô tận pháp tắc. Quy tắc. Thôn Thiên Đạo Kinh đã tới đệ bát trọng, Thiên Đạo đã có hình dáng đại khái, nhưng còn kém chút ít, có nhiều vết rạn. Đây chính là quy tắc, phép tắc tàn khuyết, Diêm Xuyên cần làm là hoàng mỹ bổ sung nó. Bổ Thiên Giả, được Thiên Đạo chứa cố. Mỗi một bộ Thiên Giả đều là một Đạo Thần, một Đạo Thần hiểu rõ Thiên Đạo này. Kiếp trước Diêm Xuyên ở tại độ cao sớm quyết định năng lực của hắn. Thôi diễn. Đối với người khác có lẽ cần thời gian dài. Nhưng với Diêm Xuyên thì thiên đạo đã hoàn thành hơn phân nữa. Cũng không cần quá lâu. Ẩm um, Ẩm. Um, quanh thân Diêm Xuyên toát ra tầm tầm ánh sáng xanh. Trong huyệt thần đình khe nước thanh sắc thiên đạo liên tục lành lặng. Vết nước ngày càng ít, ánh sáng quanh người Diêm Xuyên cũng càng lúc càng đậm. Miu Miu ở một bên đã thu hết đạo dẫn. Mèo! Miu Miu hơi mệt mỏi nhìn Diêm Xuyên, mắt liêm Diêm của người co ro bên chân hắn, thiếp ngủ. Âm âm! Từng luồng sáng xanh bùng phát trên người Diêm Xuyên. Một ngày, 10 ngày, một tháng. Rốt cuộc sau một tháng ầm um, trong huyệt thần đình của Diêm Xuyên phát ra ánh sáng xanh rực rỡ, ánh sáng xanh chiếu rọi đại điện sáng ngời. Trong Diêm Xuyên như là thần thánh, thiên địa bên ngoài chợt nổ vang. Sau đó bốn phía ánh sáng ngập trời. Tiên nhạc vô dương, ảo ảnh vô số thần thú. Tiên cầm bay trên trời, thiên địa vô số tường thuội. Tu giả toàn thiên hạ ngửa đầu nhìn trời. Đông hải Long cung. Một đám Long vương nhìn thiên tượng đều bay hướng thủy tinh cung. Bên ngoài thủy tinh cung, lông hoàng ngửa đầu nhìn trời. Lông hoàng hiếp sâu, nói. Thiên hàng tường thụi, khắp chốn mừng vui. Lại có người bổ một thiên đạo. Tây ngoại châu. Đại chú thiên đình, thái cực điện. Võ chiếu mặc lông bào đang chầu triều Bỗng nhiên thiên địa vang tiếng nổ Võ chiếu hất ướm tay áo dài Mắt lón tia sáng nhìn lên trời Con người biến thành vàng kim Trong con mắt vàng kim Võ chiếu thấy thiên địa này chậm rãi xuất hiện ảo ảnh một thanh sắc thiên đạo Thanh sắc thiên đạo hiện ra Mấy trăm thiên đạo cũng hiện theo Vỏ Chiêu nheo mắt nói Thiên Dương Chi Thủ Thanh Thiên Đạo Trung Thiên Châu bên ngoài một gian đại điện Triệu A Phòng ngửa đầu nhìn trời Phương Tây trước mặt nàng xuất hiện một luân bàn Triệu A Phòng nhanh chóng suy tính Triệu A Phòng suy tính một lát bỗng lộ nụ cười hưng phấn Triệu A Phòng kiếp động nói Thanh Thiên Đạo Phu quân đã thành công rồi. Dương giang cửu châu, mơ phủ lục châu, vô sáu cường giả ngửa đầu nhìn lên trời. Diêm xuyên ở trong linh cảm điện có công đức vòng quan. Vô tận thiên điện công đức u vào tráng của Diêm xuyên. Thành công bổ thiên tất cả thiên đạo không chúc keo kiệt ban cho Diêm xuyên nhiều công đức. Vù vù. Diêm xuyên mở mắt ra. Bắn hai luồng sáng. Diêm xuyên hít sâu, nói. Thôn thiên đạo kinh rốt cuộc viên mãn, thanh thiên đạo. Thiên dương chi thủ. Đáng tiếc là dù bộ thiên cũng không thể đột phá cấm cố tổ tiên. Diêm xuyên nhìn dưới chân mình. A Miu miu cũng người ngủ dưới chân Diêm xuyên. Diêm xuyên mỉm cười nâng Miêu miêu lên, đi hướng cửa linh cảm điện. Bên ngoài linh cảm điện. Đinh đinh đinh đinh, đong đong đong đong. Tiếng cầm dồn dập vang lên. Mạnh Dung Dung không ngừng đánh đàn, xung quanh Long Liễn ba vây gần vạn tu giả bên ngoài mặt đất ngã đầy xác chết. Ngày càng nhiều thiên ma vây quanh cọc như nêm cối. May là cầm đạo của Mạnh Dung Dung cường đại. Âm thanh công phá Vô số thiên ma quay giáo vào nhau Chạm lại nhiều thiên ma tiến tới Nhưng thiên ma thật sự quá nhiều Khiến vòng vây con người càng lúc càng nhỏ Tráng mạnh dung dung toát mồ hôi lạnh Dường như sắp không thể ngăn lại được Minh Long thất sát long ngủ và ba đạo thần khác Nhanh chống dưỡng thiên đạo chặn bước chân của đám thiên ma Minh Long thất sát sốt ruột nói Không được Thánh vương mau đi ra Âm âm Tiếng cầm ngày càng yếu đi Hoặc nên nói thực lực của thiên ma càng lúc càng mạnh Âm Phía xa mặt trời nổ điếc tay càng nhiều vết rạn hơn Mặt trời ban đầu nóng cháy hình như trong khoảnh khắc ảm đạm nhiều hắc thứ thiên ma thần đứng trên không trung lạnh lùng nhìn mặt trời Hát thứ thiên ma thần trầm giọng nói. Làm tốt lắm, tiếp tục đi, hủy mặt trời của giới này. hắc thứ thiên ma thần nói xong bỗng nhìn hướng đám người đứng trước linh cảm điện dốc sức chống cự. Vèo! Chết mắt hắc thứ thiên ma thần đã tới gần. Vương tiễn xông lên. Ẩm! Quanh thân vương tiễn bùng phát sát khí, sát khí huyết sắc tuôn hướng bầy thiên ma thần. Vô số thiên ma thuộc lùi. Hắc thứ thiên ma thần liết vương tiễn, em lặng một lúc nói. Sát tính. Ta cảm giác được lực lượng của ngươi không hợp với thế giới này. Vì vậy nên ngươi không thể hoàn mỹ phát huy ra thực lực của mình. Vương tiễn lạnh lùng nhìn hắc thứ thiên ma thần, nói. Thiên địa pháp tắc có xung đột với ta. Nhưng sát ý của ta sẽ không bị xung đột. Thiên ma thần yếu nhất thế giới, Ngươi có muốn thử xem không? Hắc thứ thiên ma thần trầm giọng nói, Yếu nhất thế giới. Ha ha! Thế nhân đều cho rằng thiên địa này là yếu nhất thế giới. Nhưng các ngươi có ai biết đây là thế giới thứ nhất sinh ra trong vô cực? Thiếu niên, ngươi còn quá trẻ tuổi. Vương Tiễn khinh thường cười to bảo. Thiếu niên. Ha ha ha ha. Hắc thứ thiên ma thần thản nhiên nói. Rồi sẽ có một ngày ngươi hiểu ra có lẽ sát khí của ngươi đúng là thô bạo, có lẽ thật sự tổn thương ta được. Không phải ta sợ ngươi mà là ta có chuyện càng quan trọng hơn, lần này tha cho các ngươi khỏi chết. Nói xong hắc thứ thiên ma thần vung tay lên. Ẩm. Um, Vô số thiên ma bay tứ tán Các tu giả sắc mặt thả lỏng Cảm giác sống sót sau tai nạn Hưng phấn cười Bỗng nhiên sau lưng vương tiễn vang Tiếng quát lạnh Tha cho chúng ta khỏi chết Là ai mà ăn nói lớn lối như vậy Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 9 chương 44 ta không yên tâm A! Mọi người nhìn lại, thấy cửa mở ra, Diêm Xuyên nâng con mèo nhỏ ngủ say chậm rãi đi ra. Mắt Diêm Xuyên lón tia lạnh văng, lạnh lùng nhìn hướng hắc thứ thiên ma thần. Vương tiễn, mạnh Văn nhược cung kính nói. Bái kiến thánh vương. Hắc thứ thiên ma thần ngoái đầu nhìn Diêm Xuyên, hiển nhiên rất bất ngờ người to gan này xuất hiện. Các tu giả căng thẳng thần kinh hy vọng Diêm Xuyên đừng chọc giận Hắc Thứ Thiên Ma Thần. Nhưng sao Diêm Xuyên sẽ để ý suy nghĩ của người khác được? Diêm Xuyên bước ra một bước khí thế cường đại chậm rãi bức hướng Hắc Thứ Thiên Ma Thần. Hắc Thứ Thiên Ma Thần lạnh lùng hỏi. Ngươi muốn chết sao? Diêm Xuyên lạnh lùng nói. Không phải trẩm muốn mà là ngươi muốn chết. Một thứ người không ra người, Huyễu không ra huyễu cũng xứng nói là tha cho trẩm khỏi chết. hắc thứ thiên ma thần hét to một tiếng, Hờ, muốn chết thì ta thành toàn ngươi. hắc thứ thiên ma thần phức tay, Thiên ma rầm rộ lao hướng diêm xuyên. Có ngàn vạn con vọc tới, Xung quanh như bị thiên ma nhụm đen. Thiên ma khủng bố lao hướng diêm xuyên. Mạnh Dung Dung biến sắc mặt nói Đừng! Nhưng Mạnh Dung Dung không kịp đánh đàn Vì mấy thiên ma được quỷ tu khống chế tăng nhanh tốc độ gấp mấy lần Chớp mắt đã lao tới trước mặt Diêm Xuyên Diêm Xuyên ánh mắt lạnh văng Diêm Xuyên lạnh lùng quát Thanh sắc thiên đạo Vù vù Từ người diêm xuyên xuất hiện thanh sắc thiên đạo điên cuồng khuyết tán từ trên trời rán xuống. Thanh sắc thiên đạo xuất hiện, khí nóng cháy xong hướng thiên ma. A dai Vì thanh sắc thiên đạo đụng phải, thiên ma bị đốt thành cho khoảnh khắc ngàn vạn thiên ma bị đốt sạc. Thanh sắc thiên đạo vẫn đang khuyết tán ra ngoài. Hệ có thiên ma nào đụng phải thanh sắc thiên đạo thì bị đốt thành cho. Dương khí chiếc cực còn mãnh liệt hơn cả dương tính của mặt trời cách không xa, mạnh hơn gấp nhiều lần. Hắc thứ thiên ma thần hét to. Nguy rồi. Âm. Um. Thanh sắc thiên đạo với tốc độ cực kỳ khủng bố bùng phát khoảng khắc quét vô số tinh thần xung quanh. Thanh sắc thiên đạo khuyết tán, có chính phần thiên ma bị đốt cháy. Hắc thứ thiên ma thần được chăm chúa nhiều nhất thân hình bị đụng bay ra vạn trượng, vèo. Hát thứ thiên ma thần ổn định thần hình, nhưng cánh tay run bần bật, nghi hoặc nhìn Diêm Xuyên. Diêm Xuyên đứng trước mặt mọi người, đám tu gã há hốt mồm nhìn hắn. Không phải đi! Mọi người đối diện thiên ma thì đỡ không nổi, thế nhưng mấy thiên ma ở trước mặt Diêm Xuyên thì giống như tro bụi. hắc thứ thiên ma thần kinh khủng hét to. Thanh thiên đạo. Thiên dương chi thủ. Không phải nó đã bị hủy rồi sao? Diêm Xuyên trầm giọng nói. Trầm không bài xích thiên ma, nhưng làm thiên ma phải hiểu rõ địa vị của ngươi. Thiên ma chỉ là công cụ chứng đạo tâm của tu giả, thiên hạ không phải ngươi muốn làm gì thì làm. Thiên ma giới mới là nơi các ngươi nên ở. Hắc thứ thiên ma thần im lặng. Diêm xuyên nói với đám người. Đi đi. Mọi người gật gật đầu. Tuy mạnh dung dung có chút mâu thuẫn nhưng vẫn lên lòng liễn của Diêm xuyên. Vương tiện hét dài. Khởi giá. Long liễn mang theo Diêm Xuyên đi nhanh tu giả khác thấy đoàn người Diêm Xuyên rời đi cũng theo sát phía sau, không dám ở lại. Cường giả xung quanh chết mắt đi sạt. hắc thứ thiên ma thần im lặng nhìn đoàn người Diêm Xuyên rời đi, siết chặt nắm tay. hắc thứ thiên ma thần lạnh lùng nói, Thiên ma mới là nơi chúng ta nên ở. Hà hà hà, không có thiên ma giới chúng ta thì sao có các ngươi? Hừ hừ, thiên hạ này vốn đều thuộc về thiên ma ta. Thiên dương chi thủ. Có thể đốt trời sao? Rồi sẽ có một ngày ta cầu xin chủ thượng ban thanh sắc thiên đạo cho ta. Rai, a! Các thiên ma chậm rãi tụ tập lại. Hắc thứ thiên ma thần lạnh lùng quát. Nhìn cái gì? Tiếp tục xông hủy mặt trời cho ta, mau đi. Vô số thiên ma kinh khủng xoay người bay hướng mặt trời. hắc thứ thiên ma thần ngoái đầu lại, Bực mình chỉ huy thật nhiều thiên ma cùng mặt trời đồng quy vô tận. Thánh vương bàn thiên hà hội kiến một đám nam nhân mặc áo xanh. Thánh vương bàn thiên hà cười nói, Kính chào các vị tiền bối kinh. Hàng xá có năm đạo thần đặt chân thật là sáng sủa hẳn ra. Đám nam nhân mặc áo xanh gật đầu. Một nam nhân dẫn đầu mặc áo xanh trầm giọng nói. Thanh thần vương dặn chúng ta tru sát bạch đế thiên, hắn ở đâu? Thánh vương bàn thiên hà mỉm cười nói. Các vị đạo thần trên đường đi tới đây vất vả trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian ta sẽ phái người nhanh chóng tìm hiểu. Nam nhân dẫn đầu mặc áo xanh trầm giọng hỏi. Nhanh chóng tìm hiểu. Không phải trong thư ngươi nói là biết Bạch Đế Thiên ở đâu sao? Thánh Phương Bàn Thiên Hà cười làm lành. Đúng vậy. Thì ta biết Bạch Đế Thiên ở Đại Trăng Thánh Đình, nhưng cụ thể tại đâu lại không rõ ràng. Các vị tiền bối. Thanh Thần Vương yêu cầu chu sát Bạch Đế Thiên đương nhiên tại hạ không dám chậm trễ. Nhưng nếu chúng ta liều lĩnh xông lên, hù chạy Bạch Đế Thiên thì không dễ ăn nói với Thanh Thần Vương. Đám nam nhân mặc áo xanh im lặng, một lúc sau gật gụ. Dù sao trong thư Thánh Vương bàn thiên hạ đưa tin được biết thực lực của Bạch Đế Thiên không tầm thường. Dù chắc chắn không đấu lại họ nhưng có khả năng trốn thoát. Thánh Phương Bàn Thiên Hà cười nói. Các vị, xin hãy chờ một thời gian, đợi ta điều tra hết mọi thứ rồi lại tuyệt sát Bạch Đế Thiên. Có năm đạo thần thì dù Bạch Đế Thiên có bản lãnh thôn thiên cũng khó thoát khỏi cái chết. Mọi người thế mới gật đầu, nói. U, V, K, W, W, M. Thánh Vương Bàn Thiên Hà cười nói, Ta đã sắp xếp hoàn cảnh tốt nhất cho các vị, xin mời. Đám cường giả gật gụ. Sắp xếp xong nhóm nam nhân mặc áo xanh, Thánh Vương Bàn Thiên Hà quay về thượng thư phòng của mình. Thánh Vương Bàn Thiên Hà sắc mặt âm trầm. Thanh Thần Vương chỉ muốn giết Bạch Đế Thiên. Hừ, nếu đã đưa năm đạo thần tới thì sao ta không lợi dụng? Đáng tiếc, khoảng thời gian này Diêm Xuyên luôn mất tâm mất tiếc. Linh Cảm Giới Long Liễn bay nhanh hướng mặt đất. 10 ngày sau, Long Liễn đáp xuống mặt đất, đám tu giả theo sau dần tán đi, hoặc vì không theo kịp đoàn người Diêm Xuyên. Trên Long Liễn Miu Miu vẫn ngủ say. Vương Tiễn Mạnh Văn Nhược, Tô Tam Nương đứng ở bên ngoài. Diêm Xuyên và Mạnh Dung Dung đứng trong đại điện. Diêm Xuyên dịu rộng. Theo ta về đi. Mạnh Dung Dung lắc đầu, nói. Không phải ngươi đã nói rồi sao? Khiến thời gian chứng minh ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Diêm Xuyên nhìn chầm chầm Mạnh Dung Dung. Mạnh dung dung cúi đầu không dám nhìn vào mắt Diêm Xuyên thuộc lùi. Diêm Xuyên khẽ thở dài. Ai? Nghe tiếng thở ra của Diêm Xuyên trái tim mạnh dung dung thiết chặt nàng cắn môi. Diêm Xuyên biểu tình lạnh lùng nói. Lần cuối lần, lần tới gặp lại phải đi theo ta. Diêm Xuyên không giỏi nói chuyện tình yêu không phải hắn không hiểu tình mà là tình của hắn càng nội liễm hơn. Mạnh dung dung chu môi, bất mãn. Ngươi thật bá đạo. Diêm xuyên lắc đầu nói. Không phải bá đạo mà là nàng phiêu bạc ở bên ngoài khiến ta không yên tâm. Bởi vì không yên tâm. Lúc trước mạnh dung dung oán đã biến mất hơn phân nửa, nàng không phản bác nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.com Quận 9 chương 45 lại là một đằng yêu. N. Gương A Y. Đại điện vang giọng của Vương Tiễn. Thánh Vương đã tới nơi. Diêm Xuyên nhớ mày. két Cửa bị mở ra. Vương Tiễn, Mạnh Văn Nhược, Tô Tam Nương cung kính đứng ở ngoài đại điện. Diêm Xuyên nói. Văn nhược phu thê các ngươi tạm thời tiếp tục ở tại Hoàng Đông Bắc Châu. Mạnh văn nhược hiểu ý nói. Tôn lệnh. Mạnh văn nhược nhìn mạnh dung dung, cuối cùng không nói nhiều. Diêm xuyên lại nhìn vương tiễn. Vương tiễn từ ngươi họ tống mạnh văn nhược, mạnh dung dung, tô tam nương đi đông phương cương vực, đưa xong thì trở về. Vương tiễn lên tiếng. Tôn lệnh. Mạnh Dung Dung biểu tình phức tạp nhìn Diêm Xuyên, phúc chúc tâm tình trăm mối cảm xúc ngỗng ngang. Diêm Xuyên đáng đo mọi thứ đều tốt cảm động làm mũi Mạnh Dung Dung cay cay. Hiện tại Mạnh Dung Dung hận không thể bỏ hết tất cả nhà vào vòng tay của Diêm Xuyên. Nội oán hạn trong lòng ngày càng nhạt dần theo những thứ Diêm Xuyên sắp đặt. Diêm Xuyên dịu dọng nói trên đường bình an. Mạnh Dung dung cắn môi gật đầu, nói: "U, V, -W, w, W, M." Hai người đi ra đại điện. Chỗ này chính là lối vào linh cảm giới, nhưng hiện tại lối vào bay đầy thiên ma. A, dai. Right. Vô số thiên ma vòng quanh linh cảm giới. Bảy thiên ma xa xa thấy Long Liễn. Ầm. Um. Mấy ngàn thiên ma nhào tới Diêm xuyên trừng mắt Vù vù Một thanh sắc thiên đạo bắn tới Xẹt Thiên ma ở lối vào linh cảm giới bị đốt cháy hơn phân nữa Phúc chúc thiên ma khác sợ hãi nhìn đoàn người Diêm xuyên Mạnh văn nhược nhớ mày hỏi Bác thiện lão nhân đã đến Diêm xuyên nói với mạnh dung dung Bác thiện lão nhân trong người này bất phàm Linh cảm giới này hoặc xảy ra chuyện lớn gì rồi Các ngươi hãy đi trước đi Mạnh Dung Dung lo lắng hỏi Vậy còn ngươi thì sao? Diêm xuyên nghiêm túc nói Đi linh cảm giới này bởi vì ta rốt cuộc chịu ơn của chị Trần Nữ Thần Không ngăn được thứ khác nhưng ta sẽ bảo vệ thi thể của nàng ta Không để hạng vong ương phụ nghĩa ô ế. Mạnh Dung Dung gật đầu, nói, U, V, K, W, W, M. Hãy cẩn thận. Diêm xuyên nhìn theo vương tiễn dẫn mọi người bay ra khỏi linh cảm giới. Chết mắt trên lông liễn chỉ còn lại một mình Diêm xuyên. Thiên ma xung quanh sợ hãi Diêm xuyên không dám tới gần. Trên mặt đất chậm rãi chui ra mấy thiên ma che lối vào linh cảm giới Diêm xuyên nhớ mày trầm ngâm nói Bắt thiện lão nhân dùng thiên ma chặn lối vào Chỉ cho vào chứ không cho ra Minh Long thất sát chập hét to Rai Thánh vương Thánh vương Diêm xuyên nhìn hướng Minh Long thất sát A Minh Long thất sát kêu lên Thánh vương hãy mau nhìn những cái sát thiên ma nằm trên mặt đất kia, chúng nó đều biến thành sát khô. Minh Long thất sát la lên làm diêm xuyên phát hiện ra. Từng cái xác trên mặt đất như bị hút máu, nhưng na thể không có vết thương. Minh Long thất sát nịnh nọt nói. Là lòng đất, hình như dưới lòng đất có lực hút. Thánh vương Tiểu Long là minh Long, Khá mẩn cảm với lực lượng âm u. Dưới lòng đất có lực lượng tà ác. Chính là lực lượng này suối thiên ma và rút đi máu của từng cái xác. Diêm xuyên nhớ mày nói. Dưới lòng đất. Lực lượng âm tà. Minh Long thất sát vuốt mông ngựa nói. Đúng vậy. Đúng là lực lượng âm tà nhưng so với thiên đạo của Thánh Vương thì kém xa. Thiên đạo không phải ta thổi phòng chứ thánh vương mạnh nhất trong số đạo thần ta từng thấy không ai sánh bằng thánh vương. Long ngủ ở một bên kinh thường nói. Rai, Minh Long thất sát trợn trắng mắt. Xem thường cái đầu ngươi. Long vương từ Đông Hải Long cung đi ra đều là đầu đất đi. Nghe Minh Long thất sát mạc sát thanh sắc thiên đạo, Long ngủ tức giận nhào hướng gã. Đương nhiên Minh Long thất sát sẽ không cam lòng yếu thế. Rai, Diêm Xuyên thản nhiên nói. Lần trước hướng Bắc phát ra thanh âm, bay tới phía đó. Sông Long ngừng đấu, ngoan ngoãn kéo Long liễn bay hướng Bắc. Diêm Xuyên không để ý sông Long, bọn chúng bay đi liên tục chửi nhau. Trên đường đi Diêm Xuyên nhìn thấy từng cái xác máu đều bị dưới lòng đất hút đi. Thiên ma trên mặt đất hình như ngày càng nhiều hơn. Nhưng bay mấy ngày sau không còn thấy thiên ma đâu. Hình như mảnh đất này không còn thiên ma. Âm ầm. Trong dãy núi phiếu xa vang từng tiếng nổ từ xa nhìn lại vô tận ánh sáng bay lên trời. Diêm xuyên nói. Bao lên. Sông Long Vọc tới. Rai. Chớp mắt đoàn người tới gần mục tiêu. Xung quanh có từng ngọn núi to trên đỉnh núi đứng năm phương thế lực. Diêm xuyên lập tức nhìn thấy đám mạnh lăng thiên. Hiển nhiên là đệ tử của đông phương đạo tràng. Nam nhân mặc áo trắng dẫn đầu cực kỳ tốn tú. Khí thế sắc bén phát ra từ nam nhân mặc áo trắng khiến Diêm xuyên từ xa đã chú ý đến. Diêm xuyên hơi biến sắc mặt nói Đông Phương bất bại Phía xa, Đông Phương bất bại nhìn thấy Diêm xuyên lập tức phản ứng lại, gã có nghe đệ tử của mình miêu tả qua Đông Phương bất bại nhìn Diêm xuyên, nhẹ gật đầu Dù sao, ngày xưa Đông Phương bất bại và lý tư xem như quen biết Diêm xuyên gật đầu nhìn ngọn núi khác cường giả trên bốn ngọn núi cũng liếc hắn Rồi nhìn hướng sơn cốt. Trong sơn cốt là biển dây mây, vô cùng vô tận nhánh cây nhanh chóng di chuyển bao phủ biển dây mây. Từ khe hở biển dây mây toát ra từng đợt sát như giam cầm các cường giả vào trong. À! Biển dây mây cuồn cuộn, chợt nhô ra một quái vật màu xanh. Diêm xuyên hơi biến sắc mặt nói. Đằng yêu! Biển dây mây này thật giống với đằng yêu của Diêm Xuyên, còn có quái vật màu xanh chẳng phải là bản thể đằng yêu. Tuyệt thế thần vinh chi đằng yêu, đệ thất. Rõ ràng mình đã cho nhi tử tại sao lại ở chỗ này. Chẳng lẽ năm cũng tới. Diêm Xuyên biến sắc mặt, chật thấy trên người đằng yêu có hàng chữ. Tuyệt thế thần vinh đằng yêu, đệ luộc. Diêm Xuyên kinh ngạc nói Đệ luộc Không phải đệ thất Cho đến nay Diêm Xuyên cho rằng chỉ có một loạt tuyệt thế thần binh Đằng yêu xếp hạng 7 Bây giờ tình cảnh này hình như trái ngược với điều Diêm Xuyên biết Đệ thất không phải xếp hạng ở thanh thần vương mà là con số của đằng yêu Thiên hạ này không chỉ có một đằng yêu ít nhất là có 7 A Đằng yêu nhanh chóng vạn vẹo, vô số bụi mây khổng lồ nghiền các cường giả bị bao bọc bên trong. Thiên đạo Thiên đạo Vù vù Vù vù Vù vù, vù, vù. Khoảng 10 đạo thần sông lên trên trung tâm đằng yêu, nhưng nó vẫn bao bọc đạo thần phía dưới. Minh Long thất sát kinh tháng Tuyệt thế thần binh Quả nhiên là tuyệt thế thần vinh Mười đạo thần đều bị nó vây khốn dưới thân Đằng yêu cùng ngạo hú À Trên ngọn núi xung quanh Bao gồm đông phương bức bại bên trong Năm tuyệt thế cường giả không ai nhúng tay Lúc này trong biển dây mây bỗng nhiên vang tiếng hét to một tiếng Tất cả đạo thần chống đỡ biển dây mây Để ta đập vụn nó Trong biển dây mây vang một tiếng hét to Tốt Vang tiếng rống to Độc cô thiên kiếm Ẩm um, ầm, um, ầm um. Trong biển dây mây bỗng lao ra Chính cương kiếm to lớn Cương kiếm tận trời Xé rách không gian Khoảnh khắc bùng phát Hình như nổ tung Chặt đứt vô số bụi mây khổng lồ Khoảnh khắc lấy Chính cương kiếm làm trung tâm Phát ra hàng ước Kiếm khí như là hoa sen nở rộ Vạn dây mây của đằng yêu bị đập vụn Đằng yêu thống khổ hết to A Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Quận 9 chương 46 Một đám vong nơ phụ nghĩa A Đằng yêu bị hàng ướt vạn kiếm khí bắn ra từ bên dưới xé rách Chết mắt nổ thành ướt vạn mảnh vụn Tuyệt thế thần binh Nháy mắt bạo toái Âm, um, vô tan mảnh vụn nổ hướng bốn phương tám hướng. Phong cảnh bên dưới biển dây mây cũng hoàn toàn lộ ra. Một tòa cung điện màu vàng to lớn. Cẩu thần và bác thiện lão nhân đứng trước cung điện. Bác thiện lão nhân khống chế vài vạn thiên ma cùng cậu thần chặn tất cả người bên ngoài. Bên dưới nằm ngang ngửa mấy ngàn cái xác, Từng vòng gần vạn tu giả giọt hút này vây quanh hai người và cung điện. Trong đó có thiên đạo thông thiên triệt địa sau lưng chín người. Vô sáu cường giả nắm trường kiếm nhìn chầm chầm cung điện màu vàng. Trên cung điện có bốn chữ trấn ác kim cung. Cẩu thần căm hận gào thép, rai, Cẩu thần tức giận quát. Không có chỉ trần nữ thần thì không có đám vong ơn phụ nghĩa các ngươi ngày hôm nay. Các ngươi thật sự muốn đào mộ của chỉ trần nữ thần lên sao? Để chỉ trần nữ thần phơi thây hoang dã. Hôm nay các ngươi xuống tay với xác của mộ của chỉ trần nữ thần, sau này các ngươi sẽ bị thiên hạ truy sát, rai. Bắt thiện lão nhân khẽ thở dài. Cẩu thần... Mọi thứ đều có mệnh, ai? Cẩu thần cảm kiếp nói với bác thiện lão nhân Tiền bối, đa tạ ngươi, nếu như không có ngươi thì ta và đồng bạn sẽ không kéo dài đến bây giờ Những người khác đều đã chết, ta cũng chống đến cuối rồi, tranh giữ dây cuối cho chỉ trần nữ thần bình an Bác thiện lão nhân tức giận nói Chỉ trần cấu thiên hạ có gian nhân đào mộ thì sao ta có thể không đến? Báo vật trong trấn ác kim cung là hy vọng chỉ trần nữ thần để lại cho thiên hạ này. Sao có thể cho đám người này thành công? Báo vật Hy vọng của thiên hạ Tất cả tu giả vây quanh trấn ác kim cung mắt sáng rỡ. Cẩu thần nhớ mày hét to. Trong trấn ác kim cung không có báo vật gì hết, chỉ có xác của chỉ trần nữ thần. Bắt thiện lão nhân la lên. Vậy sao? Xem ra ta đã được tin tức sai lầm bên trong chỉ có xác của chỉ trần nữ thần. Mặc kệ thế nào ta sẽ trợ giúp ngươi, đám giặc này đừng mơ ô uế thân thể của chỉ trần nữ thần. Nhưng lời của bắt thiện lão nhân giống như càng bôi càng đen. Gần vạn tu giả xung quanh không ai tin tưởng. Ai nấy mong chờ nhìn trấn ác kim cung. Cẩu thần sắc mặt nôn nóng. Bắt thiện lão nhân la lên. Cẩu thần. Chắc chắn chỉ trần nữ thần cho ngươi cách khống chế trấn ác kim cung. Phát huy cường giả của trấn ác kim cung đến lớn nhất. Trừ phi mọi người ra tay. Nếu không thì đừng ai mơ phá được trấn ác kim cung ta sẽ dùng thiên ma quấy nhiễu bọn họ. Cẩu thần lên tiếng. Tốt. Cẩu thần bước lên trấn ác kim cung, hai tay tỏa ánh sáng vàng, chạm vào nóc trấn ác kim cung. Vù vù. Trấn ác kim cung đột nhiên tỏa ánh sáng vàng rực rỡ, làm ra phòng hộ cuối cùng. Bác thiện lão nhân kêu gọi ngày càng nhiều thiên ma. Mười vạn trăm vạn, rậm rạc che trời. Cẩu thần hét to. Tiền bối, mặc kệ kết cục như thế nào, Cẩu thần vĩnh viễn không quên. Bác thiện lão nhân gật đầu. Gần vạn tu giả nhìn nhau, ánh mắt dần biến lạnh. Bác thiện lão nhân nói là chỉ cần cùng ra tay liền có thể phá mở trấn ác kim cung. Phúc chốc ai nấy mong chờ. Trên đỉnh sáu ngọn núi, Diêm Xuyên và Cường giả Nam Phương gần như cùng nhau nhớ mày. Bách thiện lão nhân căn bản là không muốn giúp cậu thần. Diêm Xuyên hít sâu, nói, Cậu thần, hãy cẩn thận bách thiện lão nhân. Cẩu thần ngửa đầu nhìn, Hừ, Cẩu thần hừ lạnh rồi không để ý tới Diêm Xuyên, Hình như cho rằng hắn cũng là người đào mộ. Phía xa bách thiện lão nhân nhìn diêm xuyên, mắt đầy ẩn ý. A! Bỗng sau lưng đông phương bất bại vang tiếng kêu thất thanh của mạnh lăng thiên. Mọi người nhìn sang. Lại thấy ban đầu mảnh vụn đằng yêu đầy trời có một khối rơi trên đầu mạnh lăng thiên. Mảnh vụn này phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt. Dường như là một hạt mầm. Đằng yêu. Đằng yêu không có hủy diệt Bị đánh trở về hình dạng nguyên thủy Tuyệt thế thần binh còn ở đó Chỉ cần tẩm bổ là tuyệt thế thần binh sẽ hồi phục đến đỉnh cao Bốn phương mắt các tu giả nóng cháy Mọi người chính mắt thấy tuyệt thế thần binh mạnh mẽ Mặc dù cậu thần và đạo thần khác triệt tiêu với nhau Nhưng còn có 8 đạo thần khác và gần vạn tu giả. Thậm chí là độc cô bá thiên. Một tuyệt thế thần binh có thể vây khốn nhiều cường giả như vậy thì chẳng phải là trọng bảo. Sức chú ý của nhiều người chuyển dời chỗ đằng yêu. Bác thiện lão nhân thấy vậy thì nét mặt xa sầm, lập tức nói. Cẩu thần! Xem ra nhóm người này rốt cuộc không cần thứ trong trấn ác kim cung, thật tốt quá. Bách thiện lão nhân nói vậy khiến mọi người lần thứ hai biến sắc ngoái đầu nhìn lại. Độc cô bá thiên bước ra một bước quát. Đằng yêu là ta chém nét, hạt mầm cũng thuộc về ta. Ta sẽ không nhúng tay thứ trong trấn ác kim cung. Nhiều cường giả nét mặt xa sầm. À! Độc cô bá thiên tức giận quát. Như thế nào? Các ngươi không phụt. Hừ ta nói là ta thì chính là của ta, nếu ai dám giành với ta thì ta sẽ cùng hắn không chết không ngừng. Độc cô bá thiên rống lên làm người xung quanh sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên hung danh của gã lan xa. Mọi người quay đầu nhìn trấn ác kim cung. Độc cô bá thiên đạt bước xong hướng Mạnh Lăng Thiên Vèo Độc cô bá thiên chợt xuất hiện trước mặt Mạnh Lăng Thiên Độc cô bá thiên lạnh lùng nói Tiểu tử, giao đằng yêu cho ta Khí thế cường đại hướng đám người đông phương vất bại Xung quanh nổi lên bão tố Mạnh Lan Thiên sắc mặt trầm xuống Mạnh Lăng Thiên cung kính đưa đằng yêu tới chỗ Đông Phương bất bại, nói Giáo chủ trời ban đằng yêu, xin giáo chủ xử trí. Đông Phương bất bại thẳng nhiên nói Nếu trời đã ban cho đằng yêu, ban cho ngươi thì ngươi cứ giữ lấy. Mạnh Lăng Thiên kinh ngạc nói “A! Đông Phương bất bại thẳng nhiên nói Bộn giáo chủ không đến mức tranh giành bao vật với đệ tử tử Hãy thu đi. Mạnh lăng thiên Hương phấn nói. Vâng, đa tạ giáo chủ. Độc cô bá thiên ánh mắt lạnh văng. Độc cô bá thiên lạnh lùng nói. Hờ, thứ của bản tung mà ngươi cũng muốn cầm. Đông phương bất bại liếc độc cô bá thiên, mắt lón tia sáng lạnh tựa như kiếm ý vắng hướng độc cô bá thiên. Kiếm ý này không lớn nhưng nát ngập sự độc ác. Độc cô bá thiên chưa từng thấy cái nào ác độc như vậy. Đông phương bất bại lạnh lùng nói. Cút! Độc cô bá thiên gầm lên. Ha ha ha ha ha! Kêu ta cút! Ngươi muốn chết! Âm! Uhm. Một lùn cương kiếm to lớn chém hướng đông phương bất bại. Cương kiếm cường đại như mảnh hổ nhào tới đâm vào trán đông phương bất bại. Đông phương bất bại nheo mắt, bên trong lón ti sáng lạnh lấy gã làm trung tâm không trung lắc lư. Một luồng sáng trắng bắn hướng độc cô bá thiên. Ẩm! Um, cương kiếm của độc cô bá thiên nổ tung, gã bị định trên không trung, chỗ trán có một lỗ hổm. Ui! Cường giả đứng trên các núi tim rớt cái bịch, nhiều người không hiểu ra sao chuyện đã kết thúc, chỉ thấy một luồng sáng trắng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 9 chương 47 Bách Ác Lão Ma Á! Nhân sáng trắng Nhiều người không thấy rõ ràng, nhưng Diêm Xuyên thì nhìn ra được Diêm Xuyên cảm tháng Kiếm thật nhanh Kiếm Tẩu Thiên Phong, Duy Khóe Thị Cực Đây không phải là kiếm đạo chính thống, là tà đạo sao Nhưng tà đạo mà luyện mau như vậy. Quá nhanh. Giữa không trung, độc cô bá thiên một kiếm xuyên tráng. Giờ phút này sức sống ngoan cường khiến gã hơi hấp hối. Độc cô bá thiên khó nhọc nói. Không ta có độc cô thiên kiếm ta còn chưa dùng tự tiêu kiếm pháp ta có vô số kinh thế kiếm pháp ta. Độc cô bá thiên biết mình sắp chết nhưng không cam lòng. Gã không thể đánh tan oán hận Đông Phương bất bại lạnh lùng nói Ta giết người trước nay chỉ dùng một kiếm Bên kia vô sáu cường giả cơ hồ đồng thời oanh kết hướng trấn ác kim cung Lực lượng thiên đạo thần kiếm thiên đao Hơn một vạn cường giả gần như đồng thời phát lực Bắt thiện lão nhân hét to Cẩu thần hết sức thúc đẩy trấn ác kim cung Được, Cẩu thần nhanh chóng thúc đẩy trấn ác kim cung. Chết mắt trấn ác kim cung phát ra ướt vạn ánh sáng vàng. Bùng phát ra lực lượng mạnh nhất. Lực cường giả cực mạnh ngăn cản tất cả. Bác thiện lão nhân rống to. Thiên ma, đi! Khi các cường giả lo lắng thì vô số thiên ma ban đầu bỗng lao hướng cậu thần. Âm! Um. Mấy vạn thiên ma nhập thể